các bạn đang nghe tại đọc truyện người đàn bà điên chat ô mẹ ơi à thì còn bò vài cái thôi nè chat năm cái tát liên tiếp được hạ cánh an toàn trên khuôn mặt đỏ bừng bừng vừng của Chu Yên Ngụy Quân cửu cửu tôi làm gì cô mà cô đánh tôi à cái thứ nhất là vì cô gọi tôi là con hoang thứ hai cô dám gọi tôi là cô cô ở đây không có cô cô muốn tìm cô cô thì tìm rừng quá thứ ba cô bắn tôi là tiện nhân thứ tư là cô dám bắn tôi điên tôi tổn thương sâu sắc cái cuối à cái này lỡ tay đánh cho tròn năm cái đó mà cựu cửu nói xong còn khuyến mãi một nụ cười nhàn nhạt, nhạt làm cho chu miền tức đến nghẹn họng à cô đoán đúng rồi việc thu mua chu thị là tôi làm cựu cựu nhàn nhã ngồi trên ghế sofa bên cạnh còn có quàn trấn khiêm chăm chút để cô ăn trái cây người đàn bà khốn kiếp này tại sao cô dám Chu Miên hùng hổ bước đến gần cô, quan trên kiềm liền nhíu mày lại, sát khí tỏa ra nhìn Chu Miên, làm cho khí thế của cô ta không cánh mà bay đi mất, bất giác cô ta cũng tự giác lùi lại. "Tại sao lại không? Trước kia Chu thị đã là của Tần thị, tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về Tần gia thôi." Ngụy Quân gึก cử "Chẳng phải cô rất hận Tần gia sao?" Chu Miên nhếch mép cười đèo. "Hận? Ai nha, hình như Chu đại tiểu thư vẫn chưa thông não, hay là đã ném não ở nhà nha? Tôi có nói tôi hận Tần gia sao?" Cư cửu ta nhã nhấp ly trà trên tay, đưa ánh mắt so xét về phía chu miên. Đương nhiên sau lời nói đó của cư cửu, cô ta lập tức cứng họng. Vì đơn giản, từ trước đến giờ cô ta chưa bao giờ nghe đến việc cư cửu hận tần ra. Mà dường như bây giờ, tình cảm giữa cư cửu và Ngọc Nha ngày càng tốt, còn thân thiết hơn cả chị em ruột với nhau. Sao nào? Không nói được sao? Vậy hay để tôi nói cho một bí mật cho cô nghe nha. Cư cửu đưa ánh mắt thách thức về phía chu miên, cô ta liền nhíu mày. Thật ra thì... Giữa cô và chú ta, chẳng có quan hệ huyết thống gì cả Ông ta chỉ đang lợi dụng cô Chắc là vì cô còn nhắn sắc Nhưng đáng tiếc, đôi mắt của khiêm quá tinh anh rồi Không dám nhìn cô Chắc do tệ nhãn của anh ấy chưa đủ cao Nên là... Hề... Chật chật, đáng tiếc quá Sắc mặt của chu Miên thay đổi liên tục Cô ta nhìn cử cử bằng ánh mắt kỳ lạ Hình như còn rơm rớm nước mắt Ô ô, cô đừng có khóc nha Tôi sẽ bị khóc theo là à Cầu cửu bị môi, còn chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn cô ta. Quan Trần Khiêm liền nhíu mày, bước đến ôm Cầu cửu vào lòng, đương nhiên không quên hồn trần An thiên chán của cô. Thiên Kim Chu, cô có cảm thấy bản thân mình làm bóng đèn rất sáng không? Cô định ăn ngủ nghỉ ở đây luôn sao? Hay là cô muốn làm người nổi tiếng? Tôi giúp cô. Tiếp. Quan Trần Khiêm cất giọng lạnh tanh vang lên, ở trong lòng anh vẫn chặt chẽ ôm lấy Cầu cửu. Chu Miên bây giờ mới phát hiện bản thân đang làm cái bóng đèn rất sáng nên cô ta cũng chẳng muốn nán lại lâu. cô ta hậm hực lấy túi sách bước đi. trước khi ra khỏi cửa, cô ta vẫn còn nghe câu nói của cừu cử a a này này, chu miền đại tiểu thư, cô đi nhẹ nhẹ, chứ cái chân voi của cô cứ đi mạnh bạo như vậy, sập đó, nguy hiểm cho người ta ở dưới là ma. chu miền quay lại liếc cừu cừu một cái, Con cừu cửu chỉ nhìn cô ta mỉm cười, còn nháy mắt thách thức, khiến cô ta tức đến máu dồn lên não, khuôn mặt nhỏ như khỉ ăn ớt mà bỏ đi. Cư cư ngồi ở trong lòng của quan chấn khiêm cười khúc khích Còn anh chỉ biết lắc đầu nhìn vợ mình Biết sao bây giờ Anh thật sự muốn cưng chiều cô hết đời này Bà xã Em thật là phá Anh mỉm cười ôn nhu Thì sao nào Cư cử chú mồi nũng nịu Làm gì cũng phải nói với anh chứ Đừng để bản thân mệt Nghe rõ chưa Quan chấn khiêm dịu dàng hồn nhẹ lên tóc của cô Em biết rồi À ông xã Sao anh cứ cưng chiều em như vậy Không sợ em hư sao Cư Cứ Cửu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. Ừm, uhm, vậy sau này anh chỉ cưng chiều em hơi hơi thôi nhé. Cưng chiều hơi hơi, là sao? Là con hơi nào, anh cưng hơi đó. Hết hơi thì thôi, anh thật là... Bà xã, anh yêu em, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. Chỉ cưng chiều mỗi mình em. Cư Cứ Cửu mỉm cười gật đầu, anh nhẹ nhàng tròn lấy tay giữa eo của cô và kéo vào lòng, còn đặt lên môi của cô một nụ hôn dây dưa. Ông xã, anh đáng ghét. Và rồi một buổi sáng đầy hưng phấn của đôi vợ chồng Khiêm Cửu đã kết thúc trong mơ mát. Quan Trấn Khiêm đưa Cơ Cửu về nhà để chuẩn bị dùng bữa trưa, thì đột nhiên trước cửa chính mọi người đã tập hợp rất đầy đủ. Cơ Cửu nhìn Quan Trấn Khiêm nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của anh. Cơ Cửu cùng Quan Trấn Khiêm bước đến bên cạnh dịch làn tuyết. Mẹ, có chuyện gì vậy? Cô ta là ai? Quan... còn khiếu loan như sam bên đây tần ngọc nha nét mặt trải dài ba vạch đen nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net